Võ Minh Thần nhớ lại mọi chuyện xảy ra, khẽ thở dài trầm giọng. Điều đó quả có thế thật, chính ta cũng lấy làm lạ, nhưng cuối cùng nàng vẫn lừa ta đoạt vòng giả bảo. Nàng phải biết với ta bí mật càn khôn luyện chưa bằng ý nghĩ, vận gia truyền hy vọng tìm ra nguồn gốc. Đồng âm Cảo giọng mà nói, chuyện đó có nhiều uẩn khúc, thiếp sẽ xin thừa sau. Chỉ xin xét cho thiếp làm thế, cũng chỉ vì chàng. Làng quần, dẫu chàng chưa hiểu rõ, cho đó là một cái tội, thì cũng chỉ là tội lần đầu, xin chàng nhất thứ. Minh thần nghe nàng òn ẻn xin tha tội, lòng mềm hẳn đi, phải cắn chặt răng. Đông âm vừa nói vừa chơi với, giơ tay về phía của chàng, vẻ mặt buồn thảm, não nùng hết sức. Minh thần vội xua tay, còn gì đâu mà nhất thứ. Đồng tẩu ngầm lớn, còn tỉnh đâu nữa là thủ đấy thôi. Đang ngâm bắt thần đông tẩu vùng tay đẩy vụt về phía mình thận. Võ mình thần theo đà nhảy sang bên, nghe bút một tiếng nhẹ như luồng kim phóng bền tai, bên thoảng như không, chẳng trái nhìn đông âm cười lạnh đồng. Thấy không, lòng nàng như con rắn độc, nàng tranh ác, thầu lượng, đang thỏ thẻ bên lang quân, đã ra luồn đòn hiểm.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 Sự xét xem chẳng xử thế có phải chăng? Đông tử nãy giờ cứ ngồi tu rượu, dòm hai người, giữ nghe nàng hỏi vùng kêu. Ôi chao, chuyện này thế mà lồi thôi rắc rối dữ à? Tiền say biết thế nào mà dám xem vào chuyện gia đình người ta? Mà nghĩ cũng phiền, đàn bà có một chữ trinh, chứ đâu phải có hai ba chữ. Minh thần đỏ mặt, ấp úng, bực, nhằn nhó kêu lên. Tí tiền sình đầu biết rõ, ngày lạc tới phủ dung sứ, ngu mỗ cùng nàng ước hẹn vừa làm hồn lễ, che mắt thần dân cho đúng lời nguyện độc địa của tổ phụ nàng lưu lại. Đông tử nhào mắt, à, người bàn với mũ chỉ vợ lấy nhau thôi, nhưng còn chuyện động phòng cũng vờ chăng? Minh thần càng đỏ mặt như gấp.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 Bá ẩm đường, phải nàng phục rượu quý đó cho chàng không? Ôi chào, đẹp như nàng mà còn phải phục rượu mà chàng mới động tới, kẻ cũng được cười, tưởng chỉ biết một cái là người ta bắt vía chứ. À, chả trách, nàng cứ khen chàng võ minh thần, gàn như liễu hạ huệ, nằm bên vẫn trở như gỗ đá, hảo nam tử, hảo nam tử. Đồng ầm sùa tay. Không phải thế đâu, vợ chồng nằm bên nhau mấy tháng cần gì rượu quỷ rượu ma, chẳng muốn phụ vợ nên nói đổ thừa đấy thôi." Đông tử dòm hai người mà gật gù. "Như phụ nhân ta đứng gần hết thở, còn coi bằng mấy rượu ma, đáng lẽ phải tìm phụ nhân mới phải, không hiểu sao ta lại tin lời tướng công đấy." Đồng ẩm gào giọng. "Bất thiết bất thực hư, dầu gái này có lỗi, lỗi đó cũng không đáng bỏ." theo giả lễ chỉ có ba tội ngoại tình không con ghen tuông mới được bỏ tiếp không mắc bà tội đó chẳng bỏ sao cho được xin chẳng theo tiếp về yên quốc kẹo thần dân trồng ngóng nếu chẳng cố phụ thì tiếp sẽ kêu khắp thiên hạ tìm đến tôn sư đến chúa núi thập bạn chúa mã đầu sơn kể chuyện oan ức này nghe nàng dọa sẽ làm tò chuyện minh thần không khỏi hoảng hồn lại nghĩ chuyện thủ nhà đang gấp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 Đông Tử gật gù, hơi phiền là nàng lại thó của làng quần. A này, người bạn võ, nàng nói thế nghe được chăng? trả lại cho nàng nhá. Võ gật đầu, chàng không thích đánh lộn tranh vọng với thần nữ. dẫu sao cũng còn nhớ ơn trước, nhưng nếu nàng nhất quyết lấy là tự nàng tham lam muốn đoạt, chừng đó võ sẽ tính với nàng. Thấy võ gật, Đông Tửu vùng cười sảng sặc.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 Đồng âm tần nữ khoa tài chào, tay mình bước lại gần cáng, mình thần cũng chào đông tửu định bỏ đi, nhưng đồng tửu đã cười ngất, hơi cạo giọng. "Khoan, đi đâu cho vội, để mỗ trả vòng đã chứ. Đây này, ha ha, vòng thật còn đây, đồ giả xưa có kẻ trò mỗ hàng mớ." Dứt lời, y lôi trong mình ra hàng chục cái vòng ném xoạng xoãng xuống sàn. Đồng âm giật mình, xoay người lại, thấy đồng tử tay trái cầm một cái vòng lớn, bèn thỏ tay giật nữa. Nhưng đồng tử đã bụt xoay mình, bắn người lên trên xã nhà. Đồng âm vừa bắn vọt theo, y đã gọi Minh Thần Hoàn cố chủ tay quăng nhẹ cái vòng lớn xuống. Cái vòng quay xoè xoe, ngay xanh xanh đỏ đỏ, lập đánh bài chết xuống chỗ Minh Thần. Chàng vừa giơ tay lên cao, đồng âm thần nữ đã thỏ bụt tay xuống phát trảo kinh, bổ nghiến lấy, nhanh khổn lạ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 ta là mi, mi là ta, ta là mi, mi lại là ta. Đông tử trợn mắt, ơ, tiếng con mà trầm giọng, tiếng bá diện, bá âm mà quân, minh thần cũng ngạc nhiên hết sức, đưa mắt nhìn đông âm, năng nay vùng quát, mi là ai, là đứa nào dám giả giọng của ta? lập tức trong cáng lại có tiếng hét xa, ngè ì hệt, mi là ai, là đứa nào dám giả giọng ta? đông âm thò vụt tay.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 Giờ cũng mặt như vậy, giống nhau như đúc. Đồng âm thần nữ cũng kinh ngạc không ít, nàng ta lùi lại một bước, thoáng biến sắc mặt, hét rung cả giọng. "Mi, mi là ai? Sao dám giả giọng ta? Bà lão nhằn nhèo dữ tận, mắt long sòng sọc, sọc mà hét. "Mi, mi là ai? Sao dám giả giọng ta? Minh thần đông tử thêm một fan sừng sốt, nghe tiếng mụ giả này giống hệt tiếng bà lão hồi nãy lặp lại đúng từng tiếng đồng âm vừa hét.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 Lộng Ngôn mi có là Tề Thiên Đại Thánh mới hóa nổi hình gốc thánh quân thần nữ." Bà lão cười thè thé, "A mi nói thế là gốc thật đó sao, không phải hình con hầm cẩu quẩy gà." hà ha, được lắm. Rứt lời bà lão quái nhảy tót vào trong cáng, kéo xoành xoạt rèm phủ, chừng mười khác vẫn im, đồng ẩm vụn quát. Quỷ nhân mi định lừa tẩu thoát chăng, nhưng trong cáng có tiếng vọng ra.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 đồng âm chừng không thích ai xen vào chuyện riêng của nàng với minh thần, nàng cũng quặt mặt mà quát, dài lời, mi là ai mà dám đến đây cướp vòng, giả dạng, giả tiếng, trường mặt cho đây mau, không ta đánh nát thầy bây giờ, mì có tài gì cự lại cường tráng bạch cốt của thánh quân, phù dung công của bắc hiền thần nữ, ra mau, trong cáng có tiếng cười giòn tan. Rồi tấm rèm phủ từ từ cuốn lên, minh thần đông âm, đông tựu cùng dồn mắt trừng trừng nhìn vào cáng. Ánh sáng chập trần, trong cáng có một người ngồi vắt vẻo, bỏ thòng hải trần xuống đất, có lẽ là một nữ nhân, vì hai bàn chân đi hải sắc, còi trắng nõn, tỏ gái quý tộc khác người, rồi tấm rèm cuốn lên nữa để lộ ra một bạt áo sa tanh đen theo trần kìm tuyến chỉ nghe xọt một tiếng, cái cổ trắng ngà trên quân ngực nhỏ càng nét nhũ phầy phầy tràn đầy sinh lực, vun cái rèm cuốn hết lộ ra một bóc dáng nữ nhân tầm thước, mặt giống hệ thận nữ đồng âm đứng ngoài nhưng khuôn mặt còn che tròn mạng hoàn đen. Ánh sáng vật vờ, đông âm vụt lùi một bước, rung động thần mình nảy lửa hét chìm gai. Mi là ai? đã mặc áo nữ chúa phủ dung thần giáo.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 Vì một bộ mặt lộ ra chính là mặt của Bắc Yên thần nữ, phù dung nương giáo chủ của phù dung thần giáo. hay nói sát hơn, đó là một nàng đông âm thần nữ thứ hai, giống nàng như đúc quân. Làm cho minh thần, nông tửu cũng trố mắt dòm tưởng là mề ngủ. Nhật đả minh thần, chàng trai vô cùng kinh ngạc, cứ đứng dòm từ đầu tới chân của nàng này, rồi dòm đằng trước mặt.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 bỗng nghe đồng âm thần nữ hét lên một tiếng lào vụt tới vung trảo thủ trộp chàng và thần nữ đồng âm vừa nhảy ra nàng này vùng lắc mình đưa tay đánh đỡ hai bên đảo dẹp như đàn én đứng ngoài nghe tiếng véo véo như tên bắn cực khủng tợt mấy thần vùng hô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 chàng nói đúng, nỗi oan vô lượng từ đó sinh ra. đêm nọ kẻ phục rượu kích dâm cho chàng để đoạt vòng là mà nữ bá diện, còn kẻ để chàng ôm thủ cùng ta là thần nữ thiếp đây. a cho nên dấu sòn vẫn đỏ, bông nàng đứng gần cắn hét. làng quần chớ nghe thị nói càn, chính hắn là con ma trầm giọng định đưa ám hại làng quần ấy. dứt lời giơ tay định đánh, đồng tử cười thét. Nàng nào phá bĩnh, đích thị là giả thê người anh em nhớ lấy. Nàng kia lại thôi, lửa mắt nhìn đông tử, trong thoáng giây võ Minh Thần bụt hiểu hết, nghĩ rất nhanh, cả hai nàng đều có tài đóng giả lẫn nhau, tên trầu sổm giữ tợn, bà già nanh ác vừa rồi, chỉ là mặt giả.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 Ôi chào, rắc rối, tên này vừa nghĩ nàng nào giữ như cọp ấy là mà trầm giọng, thì hai nàng lại quắc mắt mắng nhau y hệt, còn biết đằng nào mà lần. Này bà chúa phủ dung, hai ai là bà chúa thực sự xin giữ vẻ mặt tươi chút nào, bà con còn xem mặt bắt hình rong, điều này bà chúa nước yên tất phải người tươi tỉnh hiền hòa, nói lằng lịch sự. Y vừa nói xong, nàng đứng gần cột, chừng dực hiểu ra vùng đổi sắc diện, không nổi nóng cầu có nữa. Nhưng nàng kia không vừa, lập tức nhèn miệng cười tươi như hoa nở, cả hai đều có sắc khoan thai thử thái, cử chỉ đường hoàng, làm đông tử vùng kêu, ô, lạ lùng chưa, tươi như hoa nở, cả hai cũng đẹp gái lịch sự, còn biết đâu mà lần quỷ quái thật. miệng kêu, tay nâng rượu tu ửng ực rượu can ý quăng sang một bên, cuôi vỏ khác tu trở vào. Này chớ có động thủ, bà nào động thủ trước thì đích thị là ma vườn trầm giọng. Vừa đánh trống vừa ăn cướp đấy. Cả hai đang đứng yên tươi tỉnh, bỗng ngảng đứng gần cột thò tay lấy vòng ra. Quả lên có ý làm cho mình thần rõ. Chàng trai vừa kêu thần nữ bắc yên đầy rồi, thì nàng kia cũng dơ ra một cái vòng y hệt mà bảo. Mà trầm giọng, người cực điêu cực xảo, tưởng vừa lấy vòng giả làm dấu chàng sao.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 Và giữa đường rãnh trũng có một nốt ruồi đỏ chót như son. Minh thần thấy nàng phải phanh ngực ra tỏ lộ nốt ruồi đỏ, lòng ái ngại mà kêu, thần nữ, nàng, nhưng nàng đứng ngoài cũng không vừa, lập tức phát cười thành khách, giật bung ngực áo, kéo trễ xuống chiều đèn, để lộ đuôn ngực nhỏ tròn, và nơi kẽ rãnh cũng có một mụn ruồi đỏ như son. Minh thần lại một phèn ngừa ngác, nàng thần nữ đứng trong trỏ mặt nàng đứng ngoài, mắng nảnh lạnh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 túy tiền sinh các ngoài thế sự sao anh nói hồ đồ như thế đông tử cười sảng sẳng tình cờ sao dấu đỏ đen bá diệt đồng âm thông minh tuyệt xảo tùy u mê như vậy biết sao không nói hơi bất tiện móc thạch sùng hòa son có chất kỳ âm hòa giường điện chỉ hợp khí âm cửa bồng lai lại có một luồng kinh mạch chạy thẳng đến mạch môn non bổng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 nàng kia lùi một bước mặt đổi sắc định nói chi chợt đâu từ bê vỏ rượu lên tu ửng ực mấy ngụm lớn lại than ôi trao chuyện trình tiết đáng giá ngàn vàng đời người có một sao đem dùng làm mẹo quỷ uống cái giá ngàn vàng đi nó lưu dấu suốt đời suốt kiếp đâu phải như nước chảy chân cầu Tục nữ có nghe câu, cải táng di hình, xương bao nhiêu điểm thì tình bấy nhiêu trăng, nên đàn bà con gái bao giờ cũng hết lòng giữ chữ trình tiết, gọi là của ngàn vàng vì món này chỉ giấu được lúc sống, không giấu được lúc chết, cải táng di hình là thế. Ôi chào, vậy là đông âm bá diện Thánh Quân đã bị bột điển trai chàng họ võ này phê vào rồi, buồn thay, đang đẽ ra phải để phê vào nàng thần nữ phủ dung kia mới phải chứ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 còn nàng đứng ngoài mặt bỗng đỏ như gấc rồi vụt đổi sang màu trắng nhợt, thành mét, toàn thân trung động dữ dội. nàng này lùi nhích từng tấc, coi bộ xúc động về đời đông tử hết sức, nhưng chỉ thoáng qua, nàng ta bột đứng lại vững vàng, tay cầm vạt áo khép nhẹ, sắc diện thay đổi rất nhanh. nàng ta mặt đỏ, tía tai, đưa mắt nhìn võ minh thần, nhìn nàng đứng trong, cười thét đền lành lành, ròn tan như thủy tinh vỡ. Hà <cười> hà các người đã biết ta không cần giấu nữa chính ta là bá diệt đồng âm thánh quân ta là đồng âm đây đồng âm ha ha ta là còn mà trầm giọng đây ta chẳng cần giấu nữa tiếng cười của nàng ta bốc lên xảo xạo gợn tỏa rộng trần vườn cắp ngọn tây phàn làm đám người đứng chầu trực bên ngoài đồng trào ai nấy giật mình kêu úy mình thần giật mình một cái nhìn nàng đứng trong thân nữ phủ dùng quát mắt chò nàng đứng ngoài cau mày quát trầm đồng âm mi dẫu sao cũng thân gái ngàn vàng, đem trình tiết bảy mưu tác tệ, không biết liềm xỉ sao còn cười đượcư? Có gì vui cho mi đâu mà cười? Ta tưởng mi phải khóc mới đúng chứ? Đồng âm bá diện bụt im cười, trỏ thần nữ quát chìm, ánh mắt nàng ta rực tử khí cởi dễ sợ im khóc ư? Đáng lẽ phải khóc ư? Hà hà, ta khóc nhiều rồi, khóc từ năm lên 4 tuổi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 từ nhỏ được nuông chiều, săn sóc, còn ta sinh ra chỉ nếm mùi cây đắng bơ vơ, lưu là cô đơn. Mì đớn lên làm chúa sứ phủ dung, sống một đời cao quý, cả thần dân hầu hạ, như còn cháu tẩy vương mẫu sống cõi thần tiên. Còn ta, ta tội tình chi phải sống cười nằm nhờ tận bà tự ả giặt giữa thế giới ầm ủ nóng nảy, không ngài nữ chúa, không quân hầu đầy tớ, không quê hương. Nếu ta không sớm tỉnh ngộ, đời ta đã chôn vùi trong cát gió trùng đồng rồi.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 Phù dung cổ tay dấu son vẫn đỏ chót, nghe đồng âm hét chìm, nàng giáo chủ phù dung thần nữ cũng có vẻ xúc động hết sức, nàng nùi liền hai bà bước ngắn, hai tay khép vào phạt áo, mắt vườn mở to, phát liền tiếng âm chậm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 Đông âm vùng ngửa mặt cười khảnh khách. Hà hà, đẻ trên phò ủn nàm sao, nhưng xảo lình chết từ nằm lên bốn rồi, giờ chỉ còn bá diện thánh quân. Hà hà, mì này mới nhận được ta, còn ta đã nhận được mi từ ngày về nước. Ta bận tùng hoành thiên hạ đến giờ này, chưa giết hết được dòng khan. Mì, mi là khan mây linh, kẻ đại thù. Mì, mi chưa giết được mi, ngày đêm nay ta phải nếm mật nằm gai, như cầu tiễn xưa nuôi cửu báo oán. Thần nữ trố mắt nhìn đồng âm, miệng kêu sao linh, mình thật ngờ ngác ai đây, sao cùng một họ, sao toàn giọng cam thủ các cốt ghi tâm. Thần nữ thở dài rùng giọng đồng âm chính là em ruột của Thiếp, hai chị em sinh đôi nên giống nhau như hai giọt nước. Mẹ Thiếp đi trời núi, đẻ trời trên ngọn phò ủ nằm sao, một đêm đầy sao, nên lấy mây sao, làm tên cho hai chúng em làm tiếng lót. Năm lên 4 tuổi theo đệ hoàng tộc khan xưa, nước yên để tiếp ở nhà nối ngôi thần nữ, còn sao linh em gửi rằng bà tư cho một người trong họ làm quan trong triều. Minh thần ngó tông âm, sững sốt kêu lạ dữ, lạ dữ, đồng âm hép trầm u. Không còn chị em, không còn dòng họ, huyết mạch đã đ断 tình từ ngày đầy ta đi biệt xứ, nếu không đả tội đẻ khó, đẻ rơi ra mí trước dễ dàng.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 ta cũng máu hoàng tộc xứ yên, sao bơ vơ, vơ như đứa mồ côi từ năm lên 4 tuổi đã bị vất vả xa xứ người. thần nữ thở vào lắc đầu, song thần chỉ theo luật tiền nhân, ta nối ngôi thần giáo chỉ tuân theo ước lệ, lên ngôi từ năm lên năm, ta biết chuyện gì đâu? sao linh một đời tục nữ chữ trinh là trọng, sao điền cuồng bảy mưu hiểm mà thất trình như thế? đồng ầm cười ré lên nói một câu, làm cả minh thần phủ dung cùng giật mình sừng sốt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 Nàng điên rồi, người tục nữ không ai làm thế, nàng đã biết là em thần nữ còn tính chuyện gây gấm, khác nào kẻ vô duân, chìm thân xuống bùn nhơ. Đồng âm cười thét lên, toàn thân rung động, phát giọng âm u, chuyện đó có khó chi đâu, nữ chúa được yền chết đi, mọi việc đều xong, phủ dùng mới có đòn chấn quốc, phủ dùng công, thử xem áp đảo nổi bạch cốt cường toàn của ta chẳng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 đồng tử Minh Thần Bắc Yên Phủ Dung đều giật mình đuổi lại. đúng lúc đó Đông âm vụt nghe hẳn giữa vùng hắc khí Minh Thần hô coi chừng đoàn động Thần nữ lùi mấy bộ Đông Tử thò tay vụt búng véo véo liền mấy cái vào bạch viên đường tử cùng với gái vượn trắng vẫn nằm đó cả ba giật ngòm dậy bạch viên hét lành trỏ mặt Thần nữ mà mắng xào xám đánh trộm nhiệt nữ mị đừng hòng ra khỏi ngọn Tây phản này rất lời định đánh liền. Đông tử phải xua tay, chỏ đồng âm chưa kịp nói thêm lời nào, đã nghe đồng âm hét lên một tiếng ma âm, từ trong vầng hắc khí bút ra một luồng chảo kinh, bàn tay quất chụp về phía thần nữ, thần nữ vẫn đứng im, nhưng nếu ai tỉnh mắt sẽ thấy nàng ta hé miệng như cười, phát ra một luồng khí điện vô ảnh chào kình tới trước mặt bỗng nghe bùng một tiếng như sấm nguồn cả hai lùi một bộ chào kình tan không khí khét lẹt mùi cường toan mà thoảng mùi morphine thơm ngào ngạt mãi khắc đó minh thần mới thở phào yên lòng vì sức kỳ diệu của phủ dùng công trước cường toàn công cực kỳ lợi hại của đông âm từng đối địch với cả huyết khí kinh hồn của tẩy sắc mã vương đồng âm hồ bọn bà không xen vào chuyện Dương thiên hạ nên ra ngoài đánh nhau, còn chúng nhân chưa được vào tốn công chờ trợt. Lời dứt, đồng âm vọt ra ngoài luôn. Thân nữ lắc mình, xông vẩn khí trắng vọt theo. bên thần cũng nhảy vèo theo bén gót, chưa kịp hạ chân xuống, chàng trai đã quát giật, khoan Nhưng phía trước chàng, đồng âm thần nữ đã tung đòn ngay khi còn lơ lửng trên cao áp khí đè nặng cu lỏng chảo giữa những tiếng điện kình quật nhau như sấm sét, canh lá gãy rắc bầy là tà, đá vụn đá dăm bị sức quất tung rào rào như đạn bắn. võ minh thần vội vận sức đề phòng, lão tử chúa điện tiền chỉ huy cùng mấy cái khình cáng cho đồng âm vùng tránh đại sang một góc. Đám khách tứ xứ đang trực yết kiến đồng tử, bỗng thấy hai vầng hắc bạch vọt ra, đất đá văng già tùng té thì ai nấy đều lật đật túa ra xa kiểu là inh ỏi, nhiều kẻ bỏ cả kiệu võng và cờ quạt. Có tiếng thần nữ hét lên, làng quần coi chừng, đầu khí cường toan chạy ra ngoài bộ, đứa cuồng nữ còn nhiều thuật ma đòn quỷ chúng nhẩn tứ xứ nghe tiếng quát gọi mới hải bá diện đồng ầm lầm chiến lại nghe hai tiếng cường toan nhiều kẻ kêu ủy đòn mạt đòn quỷ bỏ chạy cả hai phía lòng chảo minh thần đứng xế dưới hành lăng bỗng nghe tiếng bút gió từ phía vực hắc khí lắc trà ngọn cỏ là là thoảng dạp mặt đá chàng co vội chân lên đã nghe chát té lửa sau gót chân chàng tiện tay vận sẵn điện kình mới lìa một đường bắt bắt dính được một mũi đen xì nhỏ bằng cái tâm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 Chỉ tiếp khách không được nảm huyền náo phá rối của cờ, muốn giết nhau ta cho muộn tiền là địa võng ra đây. Lời buông, bạch viên đường tử đã bắn vọt mình ra đầu hồi đòng chảo, hai phần điện khí lập tức vọt mọt theo điện. khu địa võng là nơi vừa rồi bạch viên giao đấu với độc mà hầu miệt bò ù Nam có hơn chục người cách vừa tránh dạt ra đó bỗng thấy bạch viên đường cùng hai vầng điện khí bắn ra như nấm xo so. chúng nhảy chạy tứ tán chợt lại nghe tiếng đông tử hồ to ai muốn hỏi vào mau chúng nhảy chèn đẫm nhau kéo ùa qua lòng chảo tiểu chúa gọi gái phù cán kéo nhau ra phía ngoài.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 Bãi chiến này là đệ nhất tiền là địa võng Tây Phàn, từ ngày thiết lập mới mở trận có một lần, ta trông mượn tới sáng, mở cửa, kẻ nào muốn thoát thì cứ tự tiện. Trong trận có bằng kỳ dẫn cách thức gia tăng cường độ, mở thêm cửa nguy hiểm. Nay khởi đấu, ta mở cửa trận thứ nhất cho sử dụng. Dứt lời, nàng ta quăng bút cây đuốc vào trong, tay trái quất kình vào vách tạ. Đã nghe đùng một tiếng như ống lạnh nổ.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 đồng âm bá diện thánh quân, tay ma đầu các tiếng quái gở trên sàng hồ, đi đầu cũng tàn động cắn gớm, nghinh ngang với đám tùy tùng cổ kim hỗn hợp. coi như đám trước thần, ai cũng tưởng đàn ông, không đả mà xó cũng đả quái nhân, nao xe khi độ hình. mà trầm giọng chỉ là một nữ lang xinh đẹp, tính nết lạ đời. đồng âm lại là sao linh, em ruột của thần nữ, giống nhau như đúc.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 ngột ngàn trăm mối minh thần cứ qua lại dưới trăng khuya đỉnh ngọn tây phàn về đêm khí đã lạnh lùng từ trong trận dữ vẫn vọng ra những tiếng quát tháo lành lành vẫn những tiếng cình điện quật vào nhau bằng âm chuyển trọng hàng đá chứng tỏ cuộc đấu chiến giữa hai chị em gái sư yên càng đúc càng dữ dội đồng âm quyết đem hết sức bình sinh hạ thần nữ không còn kể gì tới tình tỷ muội nữa con điều võ minh thần có thể tin được là dù đông âm có tác tệ thế nào bác viện cũng chẳng nỡ hạ độc thủ giết em. Minh Thần nghĩ thầm, tình hình này hai bên còn đấu chiến lâu, sao mình không nhân cơ hội bảo gặp đồng tửu ngay? Đường đời biến đổi, mài kia dễ gì mà gặp lại? bèn lưỡng thượng đi về hướng sau ngọn đỉnh núi, khu lòng chảo cũ, nhưng được mấy bước, quay lại đã thấy tửu lão chúa đi theo mình cho là tình cờ, Minh Thần dạo bước đi được một quãng ngắn, nhìn lại vẫn thấy lão theo bén gót chàng trai vựng mình quay phát lại cất giọng hơi sẵn mà hỏi: ông già, theo mẫu có chuyện gì đây? Lão tử chúa làng không được, đành đối diện vuốt dầu mà đáp: chẳng có chuyện gì đâu, lệnh chủ nhân đã bàn ra, kẻ thuộc hạ phải theo đó thôi. Lệnh như thế nào? Dạ phải theo gót công tử, nếu công tử rời khỏi chốn này, phải lập tức báo cho chủ nhân. Minh Thần sực nghĩ à đồng âm muốn bám sát ta chắc đã có mưu định gì đây nhưng nếu thế ta có thể giải tán trận đánh nhau này khỏi cần nói lời nào cứ tưởng kế tự kế bỏ đi là được rồi bèn nghiêm mặt a điều đó chớ ngại mẫu chưa đi đâu mẫu còn phải gặp tại thản nữ có chút việc giờ mẫu vào đông tủ chơi lão tử chúa suýt xoa chắc khỏi bí mật vòng cẩn khôn chứ gì sùng sướng thật trần gian đại phước mình thản cười nhẹ lão thích lắm sao Ôi chao, cả hai mươi năm này đận đận vì nó rồi, nhưng giờ thì hết hy vọng. Sao thế? Phải theo hậu bà bá diện rồi, lão chỉ thích sống lâu uống rượu, bá diện có hứa sẽ trò bí pháp nếu chiếm được vòng, nhưng giờ thì hết, mong lại về cố chủ. Mình thần dịu dàng đáp, thần lão là tay cự phách tiền bối, vô rượu có cả ngay lại đi hậu bá diện không nhục sao, biết là gái chứ. Lão tử chúa lạnh lùng mới biết khi đến xứ yên nhưng hồ chi uống rượu thua phải theo điều ước mà lại không theo không được thuộc hạ đông âm ai không từng uống lầm ngải độc đông âm nắm vững bột mạng minh thần nghe tử chúa nói chẳng không khỏi giật mình trột dạ nhớ lại đêm uống mấy lần rượu kích dâm của nàng ta bèn nghiêm mặt bảo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 mắt Tử Chúa chợt sáng lên một nét ngạc nhiên, nhưng rõ chẳng rõ chẳng dại nói thật hay nói dối, Minh Thần bỏ đi liền, ngoảnh lại thấy lão vẫn đứng yên một chỗ. vừa vào tới đầu lòng chảo đã thấy khách tứ xứ lũ lượt kéo ra, ai nấy mặt mày hớn hở, bạch viên nương tử tử trong vọt ra mà bảo, túy tiền sinh muốn gặp khách đó.